bạn muốn tìm điều từ sinh cho đến tận bạn muốn được tốt lành và điều đó được ban cho bạn thật dễ tìm thấy cái tốt lành như thế nếu bạn tìm đúng chỗ bằng cách yêu thương để và tất cả những người khác để hạnh phúc bạn chỉ cần làm một điều yêu thương kẻ khác hãy yêu mọi người trở người nhân ái lẫn người xấu ác. Hãy yêu không ngừng và rồi bạn sẽ có không ngớt những ân phước và hạnh phúc. Ngay khi bạn tập trung đời mình vào sự hợp nhất trong tình yêu với mọi sinh linh và với vũ trụ để thì đời bạn sẽ thay đổi ngay lập tức từ những dằn vặt và đau khổ sang hạnh phúc và phúc lành. ý chí của thượng đế được thành tựu, bất luận bạn có tuân theo nó hay không. Bạn kháng cự lại hay hết lòng tuân theo nó trong hình thức của tình yêu. Và nhờ đó, tưởng phúc lành vô giới hạn. Cái đó chỉ tùy thuộc vào một mình bạn. Vương quốc của thượng đế nằm ở bên trong bạn. Phúc lành của bạn nằm ở bên trong trái tim bạn. Nếu trái tim bạn được độ đầy tình yêu